Trường 1419 Không gian bằng liệt Phanh Trường ấn màu đen dần vỡ vụn hóa thành hư vô trong ánh mắt chăm chú của mọi người Sao có thể Nhìn tiêu viêm tùy tiện vùng trưởng cũng có thể phá diệt hồn trường của mình Trong lòng hồn ngọc cũng cảm thấy kiếp sợ Ánh mắt có vần khó tin nhìn về tiêu viêm uy lực của diệt hồn trường thế nào hắn là người rõ nhất Cường giả nấu tôn đỉnh phong bình thường không thể đón đỡ được nó Bởi vì trong trưởng ấn còn ẩn chứa lực ăn mòn linh hồn cực kỳ ấm hàn. Nhưng hắn chẳng thể ngờ, trưởng ấn lại chịu không nổi một kích của tiêu viêm. Người của hồn tộc chỉ có chút thủ đạn đó thôi sao? Thân hình tiêu viêm lăng không mà đứng. cư cao lầm hạ nhìn xuống, hồn ngọc bên dưới, cười nói. Tiêu viêm, đừng quá kiêu ngạo. Hồn ngọc lạnh lùng nhìn trầm trầm tiêu viêm, vô cùng không cam lòng. Hắn biết, nếu Tiêu Viêm không tu luyện dưới Bồ Đề cổ thụ một tháng, sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là sự thật. Ha ha. Nghe được tiếng quát hồn ngọc, Tiêu Viêm cười lớn, bàn tay vất ra hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một cái cự trưởng lớn chừng trăm trượng chụp về phía hồn ngọc như sấm sét. Tây Tiêu Viêm động thủ, hồn ngọc cũng cắn chặt hàm răng, không cam lòng, các vụ trào ra dữ dội, hóa thành từng con mãnh thú dữ tợn. Màu đen điên cuồng gào giống nao về phía cự trưởng Bằng Đối mặt với đàn hùng thú màu đen Cự trưởng kia chỉ trực tiếp bổ xuống Những nơi cự trưởng đi qua Trên người tất cả hùng thú Đều bốc lên khói trắng Rồi tan biến dưới sức nóng kinh khủng ngoan cố Thay thế thì tiêu hiểm cười nhạt phung tay lên Cự trưởng đột nhiên lóe lên Khi thì xuất hiện Đã ở trên đỉnh đầu hồn ngọc rồi hung hăng vỗ xuống Ẩm Cựu trưởng vỗ mạnh lên thân thể không kịp tránh né của hồn ngọc. Đấu khí màu đèn tràn ngập quanh người hắn bị đánh cho hoàn toàn sơ sắc, phụt. Đấu khí trong cơ thể hồn ngọc chưa kịp hình thành phong ngự thế áp bị lực lượng nóng rực, xé rách ra. Từng luồng kinh phong tiến vào thân thể hồn ngọc như một đàn rắn độc, sắc mặt hắn trắng bạch. Không kìm được phun ra một ngụm máu, thân thể cũng bay ngược về phía sau cuối cùng và mạnh lên không gian hư vô. Thấy tiêu viêm chỉ dùng một trường đã đánh trọng thương hồn ngọc, đám cường giả tập trung đứng ở phía xa đều hít một hơi khí lạnh. Trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn, lúc trước không lội lòng tham mà nhúng tay vào, nếu không sợ rằng kết quả còn thảm hơn cả hồn ngọc. Một trưởng đánh bay hồn ngọc, tiêu viêm quay đầu nhìn cuộc hỗn chiến cách đó không xa, hắn cười lạnh một tiếng nắm tay. Lại là cách không đánh ra vai quyền đó, một cái luồng kinh phong đánh trực tiếp xuyên qua hư không, đánh mạnh lên tường Tên cường giả của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp khiến bọn chúng học máu bay ngược xa sau Biến cố bất tình lình làm cho đám cửu phượng càng kinh Vội vàng nhìn về tiêu viêm Sau đó phát hiện hoàn cảnh sống dở chết dở của hồn ngọc Sắc mặt lập tức kịch biến Hồn ngọc mà lại bị hắn xử lý nhanh như vậy sao Cửu phượng thẩm kinh hãi Dù là hắn cũng không thể thắng được hồn ngọc trong thời gian ngắn như vậy Nhưng mà lúc này chưa tới 10 phút tên kia đã biến thành một con chó chết nằm trong tay tiêu viêm. Nhận thua hay muốn đích thân ta ra tay, ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía Cửu Phượng sảo nói thản nhiên làm cho sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, thế nhưng cuối cùng cũng không có nói ra nửa câu. Hồn Ngọc còn thua thảm như vậy, tất nhiên hắn cũng chẳng khá khẩm hơn. Thế cục hôm nay xem ra đã ngã ngũ xem ra chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc mới có thể xử lý hắn. Ánh mắt Cửu Phượng hơi lóe lên, cuối cùng cũng nén nửa giận Cùng với sát ý trong lòng xuống Nếu còn chống cự Chỉ sợ hắn kết cục giống y như hồn ngọc Một lời ngăn chặn tất cả mọi người Trong mạng không gian này Thì viêm lại liếc mắt nhìn Hồn ngọc đang dễ dụa bò dậy Trong lòng lội lên sát ý Cục diện giữa hắn và hồn tộc vốn là không chết không ngừng Mà hồn ngọc lại là nhân tài kiệt xuất Trong lớp trẻ của chúng Nếu giết chết hắn thì sẽ là một cái tổn thất Rất lớn cho hồn tộc Đã như vậy cũng không thể Bỏ qua cho đám người kia rồi Ông ong, khi tiêu viêm vừa có ý định làm thì tám người này Thì tại đây, không gian trong bồ đề cổ tụ phát ra từng tiếng ong ong đinh tai nhức ốc mà Mả mạnh không gian cũng là truyền ra từng tiếng dao động Không gian sóc băng liệt sao Nhìn một màn này thì tiêu viêm cũng ngẩn ra trượt khẽ nhíu mày Bồ đề cổ tụ cũng không phải là tồn tại vĩnh viễn ở thế gian Sau khi phun bồ đề tử ra, thì nó lại chui xuống mặt đất một lần nữa Đợi đến khi nào nó ngừng tụ đủ năng lượng Mới là tiếp tục xuất hiện Nhưng khi đó không biết đã là năm nào tháng nào Không gian biến dị Cũng là làm cho người ta có chút bối rối Những người trong cuộc hỗn chiến kia Nhanh chóng tạng ra Cương giả hôn tộc vội lần hồn ngọc dậy Sau đó đứng ở một chỗ với đám thiên yêu hoàng tộc Ánh mắt cảnh giác nhìn tiêu viêm Và không gian xung quanh Hồn ngọc huynh không sao chứ Cửu phượng nhìn toán qua hồn ngọc thấp giọng hỏi Hồn ngọc lau đi vết máu Trên khóe miệng khẽ lắc đầu Ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm tiếp Viêm, lát sau môi hắn đột nhiên mất máy, thân thể cự phượng bên cạnh chợt cứng đờ rồi đó cắn răng gật nhẹ đầu. Ong, ong ong. Khi những người ở đây đều là tự lui lại, thì sự dao động không gian càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng một cái khe nứt hiện ra từ không gian, ánh mắt ánh sáng chói mắt cũng theo đó mà bùng phát, xoẹt xoẹt. Sau khi khe nứt đầu tiên này, càng lúc càng nhiều khe khác xuất hiện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không gian vốn rất vững chắc liền trở lên vỡ lát cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người không gian cuối cùng cũng là bằng liệt hoàn toàn tận sâu trong cổ vực bão hoang góc bồ đề cổ thụ kia đứng sừng sững cô tịch ở giữa thiên địa lấy nó làm trung tâm thanh khí không ngừng tản mát tứ phương tám hướng xung quanh tráng lệ vô cùng cách bồ đề cổ thụ không xa có vài đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng đây đúng là đám nạp nan yên nhiên Xung quanh vẫn có một số cơn giả cùng là sông vào túi chiều ngày đó. Hiện giờ thương thế của bọn họ đã khỏi hẳn, nhưng cũng không can tâm rời đi nên vẫn ở lại đây. Sao sạc, trên thảo nguyên im lặng, chợt vang lên tiếng động. Bồ đề cổ thụ đã gần một tháng không có động tĩnh, bỗng bộc phát ra một cái trận quang hoa chói mắt. Sau đó chỉ thấy từng đạo thân ảnh chật vật thoát từ bên trong, cuối cùng đáp xuống mặt đất xung quanh. Sư phụ, một màn này cũng là khiến cho tất cả mọi người sừng sốt. Sau đó lại mừng như điên Đám người nạp nan yên nhiên vội vàng đứng dậy Ánh mắt kinh hị nhìn về phía nhân ảnh phía xa xa Cuối cùng cũng thoát khỏi Đám người cổ thanh dương hít sâu Không khí trong lành trên thảo nguyên Bỗng sinh ra một cái loại khói cảm Khi sống sót sau tai kiếp Người ở ngoài sao có thể biết được Chỉ trong một tháng qua bọn họ đã trải qua Không biết bao nhiêu là hung hiểm Những ảo cảnh đáng sợ đó Cho dù sau này bọn họ cũng không thể quên Tiêu viêm cũng là khẽ thở ra một hơi Một tháng này đương nhiên hắn là người biến hóa nhiều nhất Trong mắt người ngoài là một tháng Nhưng với hắn cũng như là đã trải qua muôn kiếp luân hồi Cái kiểu tu luyện này Tuy không làm thực lực của hắn tăng vọt Đến một cái cảnh giới đáng sợ Nhưng vô hình trùng cũng đã để lại một vài thứ Đủ để ảnh hưởng đến tương lai của tiêu viêm Ông ông Sau khi người cuối cùng cũng bị ném ra khỏi không gian Thì bồ đề cụ thủ bỗng rung lên kịch liệt Chợt Một cái quang mang xanh biếc khoách tán từ thân cây Dưới cái loại hào quang này Mặt đất biến thành chất lỏng Mà bồ đề cổ thụ cũng chậm rãi chìm xuống Nhìn bồ đề cổ thụ chui vào lòng đất Không ít cường dạ đều biến sắc Cực kỳ không cam lòng Bồ đề cổ thụ biến mất Cho dù là cường dạ đấu thánh cũng không thể tìm ra Nói cách khác Nếu muốn gặp được bồ đề cổ thụ thêm lần nữa Thì phải chờ đến lần xuất hiện tiếp theo của nó Mà khi đó có lẽ đã là cả ngàn năm sau mất rồi Ai, đáng tiếc chưa thể thấy được bồ đề tâm Nhìn bồ đề cổ thụ dần biến mất Cổ thanh dương kẽ thở dài Trong giọng nói có chút tiếc nuối Ở một bên khi tiêu viêm nghe được lời này Thì lại khẽ mỉm cười Bàn tay nhẹ vuốt trên ngực trái Ở vị trí trái tim có một vật thể trong suốt Nhìn như là Ngọc, túy, màu xanh, biếc Đang lơ lửng Đó chính là bồ đề tâm trong truyền thuyết Trong các bây giờ tiêu viêm còn chưa luyện hóa nó đợi đến khi luyện hóa xong, tiêu viêm có thể chân chính đạt đến thánh giai rồi. Bồ đề huynh đa tạ, hy vọng sau này có thể gặp lại. Nhìn bồ đề cổ thụ càng lúc càng chìm sâu xuống lòng đất, tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm nói: trong lòng của hắn cũng có chút tiếc nuối. Bồ đề cổ thụ thực sự không có linh trí riêng của mình, nếu không đại lục sẽ xuất hiện thêm một cái tuyệt thế cường giả. Nếu có thể kết giao thì sẽ là một cái trợ lực vô cùng to lớn. Ẩm uhm. dưới cái ánh mắt chăm chú của mọi người rốt cuộc bồ đề cổ thụ cũng chìm hẳn xuống lòng đất Nương theo cái tia ánh sáng màu xanh cuối cùng biến mất Mảnh tháo nguyên kia cũng trở lên trống rỗng thêm một lần nữa Thế bồ đề cổ thụ đã biến mất hoàn toàn Lòng tiêu biêm ghé thở dài Vừa muốn nói chuyện sắc mặt bỗng biến đổi Chỉ thấy mảnh không ra này chợt vặn vẹo rồi phong tỏa họ lại Như một nhà giam vô hình vậy chương 1420 cốt u thánh giả cả không gian vặn vẹo một cách kịch liệt rồi lập tức bị phong tỏa bất cứ một chấn đận động nào cũng không thể lọt ra ngoài tiêu viêm sắc mặt âm hàn quay đầu nhìn về phía cửu phượng chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một cái hắc ảnh thiên hoàng khổng lồ đang uốn lượn bao phủ cả bầu trời mà lực lượng làm cho phiến không gian bị phong tỏa cũng từ hắc ảnh đó mà ra xem ra tộc trưởng kế tiếp của thiên yêu hoàng tộc nên tìm người khác thay để thay để thay thế rồi thấy ánh mắt âm trầm của tiêu viêm đang nhìn về phía mình cửu phượng trong lòng xuân lên khẽ quát hồn ngọc còn không ra tay ngay tiếng quát của cửu phượng khuôn mặt của hồn ngọc cũng trở nên uy nghiêm hơn một cách đáng sợ hắn cái cười lạnh rồi mạnh mẽ bóp vỡ quyền trục đang nắm trong tay quyền trục lập tức vỡ nát đồng thời có một cái cỗ sóng khí mãnh liệt cũng từ đó mà khuếch tán ra cỗ sóng khí nhanh chóng hướng về phía cửu phượng và tiến nhập thân thể hắn ngừng sau khi cái hấp thụ cỗ sóng khí cửu phượng liền lấy tay vẽ ra một đường lên hư không ngay lập tức một cái khe hở xuất hiện dần dần lan tràn tạo thành một cái thông đạo không gian bên trong thông đạo mơ hồ truyền ra một cái khí tức mạnh mẽ giống như dông bão thổi quét khắp bầu trời Cảm nhận được khí tức phô thiên cái địa đó Mọi người sắc mặt Đều biến sắc Thất thanh hô lớn Cường giả bán thánh Tiêu viêm sắc mặt âm trầm Hóa ra đám người kia vẫn chưa từ bỏ ý định Hiện tại bọn chúng đang gọi thêm cường giả trong tộc tới Không thể để cho bọn chúng thực hiện điều đó Hàn quang chớp động trong mắt Tiêu viêm liền phung tay ngừng tụ hỏa Xếm thành một cái mạng Mảnh thú giữ tợ Nhanh như chớp lào tới không gian thông đạo Phừng Hỏa thú trượt lóe Xuất hiện trước thông đạo Chứ điều hỏa thú chưa kịp bạo phát Thì một cái bàn tay trắng bạch như khô lâu Từ trong thông đạo phóng ra tóm chặt lấy đó Hác vụ từ cốt trạo Tuôn ra dữ dội Dần dần ăn mòn hỏa thú thành hư vô Khục khục hôn ngọc Không ngờ ngay cả người cũng không giải quyết được Tiểu từ tiêu tộc kia bên sau cốt chảo truyền ra cái âm thanh giàn nua kèm theo cái tiếng ho khan sau đó từ trong thông đạo một cái lão giả mặc áo xám trắng chậm rãi bước xa dưới mắt chăm chú của mọi người đây là một cái lão giả lưng hơi gù trên tay cầm một cái cây gậy đầu lâu hai con người hõm sâu vào trong hốc mắt ánh lên cái ánh sáng quang mang màu xanh khiến cho người khác nhìn vào đều có cảm giác âm trầm quỷ dị xảy ra chút việc ngoài ý muốn nếu không thì ta cũng đâu phải sử dụng quyền trục không ra làm gì. Hồn Ngọc cao mày, sau đó lạnh lùng nhìn về phía tiêu viêm nói. Hắn ở trong bồ đề cổ thụ tu luyện một tháng, thực lực tăng tiến một cách dữ dội đến cửu chuyển cửu tinh đỉnh phong. Đồng thời trong tay hắn lại có không ít bồ đề từ, thế nên chỉ có cốt u trưởng lão ra tay mới lưu giữ được hắn. Ồ, nghe vậy thì vị cốt u lão già kia cũng là có chút ngạc nhiên ánh mắt lóe lên quang mang nhìn về phía Tiêu Viêm, trên khuôn mặt khô càn của lão lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại có cơ duyên như thế. Dưới cái nhìn chăm chú của cút u lão giả, Tiêu Viêm cũng nhíu nhíu mày, rồi cũng khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc thì hôm nay vẫn phải là chân chính đấu với cương giả bán thánh một trận. Những cái tên hỗn đản này lại có thể gọi cương giả trong tộc tới? Cổ hoa nhìn thấy một màn ảnh liền kinh sợ vang lên. Cổ thanh dương sắc mặt âm trầm, bàn tay nắm chặt lại. Một cái quyển trục hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó hắn bẹt nhanh như chớp, bóp nát quyển trục. Bất quá việc khiến cho mọi người kinh ngạc. Chính là quyển trục không gian tuy bị bóp nát nhưng thông đạo không xuất hiện. Bối, không gian nơi này đã bị phong tỏa bởi hư ảnh thiên hoàng do cửu phượng triệu hoán. Không được hắn cho phép, không có bất kỳ dao động nào có thể chuyển ra ngoài. Huân nhi chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói Hóa ra còn có một ít tiểu bối cổ tộc Cốt u lão giả di chuyển tầm mắt nhìn sang đám huân nhi Lập tức cười nói Cốt u trưởng lão Không nên cùng bọn hắn dây dưa Chậm chẽ rằng sinh biến Trước tiên bắt lấy tiêu viêm trước đá Việc còn lại về sau nói đi hôn ngọc trầm giọng nói Bộ xương già này của ta Đi lại đã quá vất vả Cho nên người cũng đừng thúc giục ta như thế chứ Đối với lời của hồn ngọc thúc sục, cốt u không khỏi lắc lắc đầu bất quá tuy nói như vậy, nhưng mà lão vẫn lùi cây gậy của mình xa Thân hình liền hóa thành hư ảo, chậm rãi bước trên hư không Hướng về phía tiêu viêm đang đứng cách đó không xa Khuôn mặt giống như là khô lầu của lão, lộ ra vẻ dữ tợ Vừa cười vừa nói với tiêu viêm Không ngờ huyết mạch lực của tiêu tộc khô kiệt đã lâu mà vẫn có thể xuất hiện một người như tiểu tử nháng ngươi Thực sự là làm cho ta kinh ngạc Mà thời gian ở gần đây Không ít cường giả hồn tộc táng thân trong tay ngươi Cho nên hiện tại Thanh danh của ngươi Ở trong hồn tộc bọn ta rất vàng dội đấy Tiêu yêm sắc mặt không chút thay đổi Hắn có thể cảm nhận được Một cái áp lực cực lớn từ người cốt u Hắn hiện tại tuy là cửu chuyển Đấu tôn đình phong Nhưng dù sao cũng không vậy chân chính đấu thánh Cho nên nếu mà so với cường giả bán thánh Như là cốt u Thì Đích thực là tranh lệch vẫn rất lớn. Lão vù tên là Cốt U, đương nhiên người có thể gọi ta là Nhị Thiên Tôn. Trước kia cái tên này cũng tương đối quen thuộc. Thế nhưng từ khi lão vù bước vào cạnh giới bán thánh, thì ta vẫn thích được gọi là Cốt U Thánh Giả hơn. Cốt U thanh âm khàn khàn nói, Nhị Thiên Tôn, thế viên mí mắt giật giật, hóa ra lão giả này lại là Nhị Thiên Tôn của hồn điện. Mấy người được gọi là Thiên Tôn quả thực là rất mạnh, Mà cũng không biết đại thiên tôn ở cấp bậc nào Có lẽ thực sự là cường giả đấu thánh Nếu như vậy Thì nên gọi là đại thiên thánh mới thích hợp Nghĩ đến đây thì tiêu viêm không khỏi cảm thấy có chút áp lực Thực lực hồn Tộc quả nhiên cường hãng khó lường Nếu như muốn chống lại bọn họ Mà không có thực lực đấu thánh để tự bảo vệ mình Chỉ sợ gặp không ít khó khăn Sau chuyện này thì khi trở về Ta sẽ lập tức luyện hóa bồ đề tâm Chỉ cần tiến vào cảnh giới bán thánh Thì ngày sau cũng không cần quãi ngại hồn điện kia Tiêu viêm nắm chặt tay lại Từ xưa tới nay Bởi vì hồn điện kinh thường Mắn luôn luôn nắm bắt hết thảy mọi cơ hội Để tăng thực lực bản thân Mà điều này cũng khiến cho hồn điện Cũng phải phái ra cường giả càng ngày càng mạnh hơn Hiện giờ hắn cũng lên động thủ một chút rồi Tốt lắm Giới thiệu cũng xong Đã lâu rồi cũng không nói chuyện dài xong như vậy Tiêu tộc tiểu bối Kế tiếp người cũng tự mình theo ta về hồn tộc hay là muốn ta phải động thủ? Cốt u ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên quang mang nhìn tiêu viêm nói. sắc mặt của tiêu viêm lạnh như băng, toàn thân khẽ rung lên, sau lưng bung ra một cái cốt dực màu xanh hồng. nhìn thấy cốt rực từng ánh mắt đám tộc nhân thiên yêu hoàng tộc đều run lên, bọn họ cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên bầu trời kia. huân nhi, bữa có thể ngăn cản hắn một lúc không? tiêu viêm quay đầu lại trầm giọng nói với nhi. được. huân nhi khách gật đầu tân thể mềm mại vừa động xuất hiện trước mặt tiêu viêm thất thải tộc văn cũng nã nhanh chóng hiện lên đồng thời khí tức của nàng cũng đột nhiên tăng vọt Kim sắc hỏa diễm tràn ngập trong mắt cẩn thận tiêu viêm nhẹ giọng nhắc nhở sau đó thân hình trượt lùi hai tay vuông lên xuất ra năm đạo hỏa diễm xem ra tiêu viêm cũng hiểu được muốn chân chính đánh bại cốt u thánh giả thì phải thi triển thủ đoạn mạnh nhất muốn dùng hợp dị hỏa sao Nhìn thấy động tác của tiêu viêm khuôn mặt khô cằn của cốt u cũng đã run lên Đối việc dị họa dung hợp, lão ở hồn tộc cũng sớm nghe qua Thứ này chính là nguyên nhân khiến cho một số cường giả hồn tộc cũng phải hứng chịu thất bại Lão phu quả thực rất là hiếu kỳ liệu uy lực của dị họa dung hợp này của người đáng sợ như đồn đại hay không Chỉ có điều cốt u thánh giả cũng là kẻ Tài cao gan lớn, thực lực bán thánh của lão có đầy đủ tiền vốn để ngạo thị trước mặt đám người ở đây Dưới cái sự tranh lệch cạnh dưới Thì cho dù là thiên sai đố kỹ Cũng không cách nào nghịch chuyển càng khôn Nhưng điều mà cắt cốt u lão nhân Không thể ngờ tới là những cái cường giả hồn tộc trước đây Từng đối chiến với tiêu viêm Cũng đều có suy nghĩ như vậy Tiểu nữ cổ tộc kia lại sở hữu Tuyệt phẩm huyết mạch Sưng nò mỹ nhất của cổ tộc sao Ánh mắt cốt u nhìn huân nhi Cách đó không xa Trên khuôn mặt khô cằn lộ ra Chút lụ cười tươi nói tiềm lực qua thật đáng sợ Nhưng hiện tại người vẫn chưa phải đối thủ của Lão Phu Cốt U vừa nói xong Thân hình liền biến mất tại một cách Quỷ dị Thấy một màn này Huồn nhì khẽ biến sắc thân thể mềm mại cũng nhanh chóng thối lui Sau đó nàng liền đánh ra Một trường tràn ngập kim sắc hỏa diễm Mang theo hơi nóng đáng sợ hung hăng công kích vào một khoảng không gian gần đó Một trường vừa hạ xuống Làm cho không gian trực tiếp bị vặn vẹo Mà thân ảnh giả nùa Của cốt u thánh giả cũng là bị buộc xuất hiện Hắc cảm giác không tệ Không hồ là tộc nhân có tiềm lực mạnh nhất của cô tộc Bị Huân Nhi đoán được Cốt u thánh giả liền lờ một luồng cười quái dị Lập tức cánh tay của lão gấp tốc xoay tròn giống như độc xa Nhanh như chấp và chạm mạnh mẽ Vào song trường của Huân Nhi Phanh kinh phong đáng sợ mang theo hơi nóng mãnh liệt bùng nổ Sau đó Chỉ thấy viết cuối chân trời Cốt u thánh giả thân thể không có chút sức mẻ gì mà Huân Nhi lại kêu lên một tiếng, loạn troạn lùi về phía sau mấy bước. Một bước cuối cùng hạ xuống, Huân Nhi bèn nhanh chóng ổn định thân hình. Ngọc thủ xếp chồng lên nhau giống như là liên hoa lở rộ xuất ra một cái ấn quyết phức tạp. Cùng với sự biến ảo của ấn quyết, kim sắc hỏa diễm của Huân Nhi cũng trở nên rực rỡ giống như là bánh xe mặt trời, un un bạo phát xung quanh. Khi cái kim sắc họa diễm xuất hiện thì toàn bộ không gian đều bị tiêu rốt mãnh liệt. Nhìn Huân Nhi, thi triển tuyệt kỹ trên mặt của cốt U cũng xoẹt qua có chút kỳ dị thanh âm chậm rãi vang lên. Kim đế phân tiền viêm, cổ tộc chuyên thừa chi hỏa bài danh đệ tứ trong dị hoa bạc. Không ngờ tiểu lữ hoa này có thể hàng phục được nó. chương 1421 Kim Đế Phần Thiêm Viên Kim sắc hỏa diễm cháy vập phừng Ở phía cuối chân trời Và giờ khác này, cả vùng trời nơi đây Giống như bị thiêu đốt Trên dị hỏa bảng, Kim Đế Phần Thiêm Viên Cũng xếp hạng thứ tư Gần mạnh bằng tịnh liên yêu hỏa Tùy nói dị hỏa này kém tịnh liên yêu hỏa Về mặt thân bí Nhưng từ xa xưa, nó được uy danh là cực kỳ hiện hách Với lại Loại dị hỏa chính là Truyền từ chiêu hỏa của cổ tộc lúc trước đã đem nó hàng phục, bởi vậy thì cốt u thánh giả nhận ra loại hỏa diễm này cũng không nhịn được mà chấn động trong lòng. Đúng là kim đế phần thiên viêm sao? Ở bầu trời phía xa cảm nhận được dao động kịch liệt của hỏa diễm, trong lòng Tiêu Viêm cũng mày mày động. Hắn sớm đã đoán ra điều này, chẳng qua là Huân Nhi rất ít kỳ vận dụng Kim Đế Phần Thiên Viêm trước mặt hắn. Bởi vậy anh cũng không thể khẳng định được không hổ là cổ tộc, cự nhiên có bí mật truyền thừa lại cái loại dị hỏa bậc này. Trong lòng Tiêu Viêm có chút hâm mộ thở dài một tiếng, Kim Đế phần Tiêm Viêm có thể xếp hạng cao như vậy trên dị hỏa bảng, đủ chứng minh uy lực của nó, Nếu bản về độ hung hãn cho dù là Tiêu Viêm dung hợp bốn loại dị hỏa tạo thành dị hỏa mới, cũng không nhất định có thể so được với Kim Đế phần Tiêm Viêm. Dù sao trên dị hỏa bảng dị hỏa xếp hạng càng cao uy lực càng khủng bố. Tịnh như ba loại dị hỏa đứng đầu, chúng đều có lực lượng hủy diệt thiên địa. Từ thời xa xưa cũng đã không có ít tai kiếp vì dị hỏa bùng nổ. Khi các ý niệm chuyển động trong đầu, tiêu hiểm cũng nhanh chóng tính tâm lại. Bốn loại dị hỏa nhanh chóng dung hợp một chỗ, từng luồng giao động cuồng bạo hủy diệt lặng yên, tràn ngập xa xung quanh. Nghe nói kim đế phần thiêm viêm có thể tiêu đốt cả đấu khí, hung danh hiển hách, hôm nay lão phu muốn nhìn một lần, xem thử nó giống như là lôi đều đại hay không. Cốt u lăng không mà đứng. Đôi mắt màu xanh u ám nhìn chằm chằm Huân Nghi phía xa cản rộng nói. Mà khi âm tiết cuối cùng bạo phát ra từ miệng lão, cái cây gậy khô lâu trong tay chợt tuôn ra từng luồng hắc vụ chỉ trong chớp mắt. Hắc vụ tràn ngập cả vùng chơi trong những cái hắc vụ này tràn ngập năng lượng âm hàn đến cực điểm dù là sức nóng rát trong không khí cũng là dần dần tiêu tán cốt u khống chế hắc vụ, ngưng tụ thành một cái khô lâu đen tuyền lớn gần nghìn trượng đứng sừng sững trên bầu trời trông từ xa giống như là khô lâu của ta thân hắc vụ quanh thân nó cuộn cuộn lên một cái luồng uy áp âm hàn Từ từ trào ra trong khô lâu, làm cho mọi người đều sun lên. Linh hồn bị ngầm trong hồ băng, vô cùng lạnh lẽo. Hắc ám khô lâu vương, vừa ra tay đã gọi ra thứ này. Xem ra, cốt u trưởng lão cũng các kiên kỹ gọi là Kim Đế Phần thiên Viêm này. Nhìn khô lâu đứng sừng sững trên bầu trời, hồn ngọc có chút năm chiêu. Đây cũng là một cái đấu kỹ thiên giai sơ cấp, tương đối hiếm lạ. Sau khi tu luyện xong có thể sử dụng đấu khí của mình quá năng lượng trong thiên địa lương tụ thành thể hình khô lâu vương thân thể của nó khá cứng rắn như kim cương thủy hỏa bất xâm toàn thân ẩn chứa năng lượng cực kỳ âm hàn nếu bị xâm nhập thân thể cường giả bình thường sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn nhưng mà linh hồn sẽ bị ăn mòn một cách cực kỳ nhanh chóng bởi vậy thứ này có phần tương đối âm hàn lấy thực lực bắn thắng của cốt ô nếu là toàn lực thi trận đấu kỹ này sẽ triệu hoán ra hắc ám khô lâu vương Thì uy lực chắc chắn sẽ được cường hãn đến mức đáng sợ Mặc dù gặp các cường giả bán thánh các Nhưng khi đối chiến cùng với lão Cũng là cực kỳ cẩn thận Như vậy Có thể thấy được hắc ám khô lâu vương kia Khó đối phó như thế nào Đi Sau khi triệu hoán giả hắc ám khô lâu vương Cốt u chậm rãi nhấc cốt trượng, Chế về phía huân nhi Tức thì hai đồng tử vốn trống rỗng của khô lâu Đột nhiên bộc phát hai luồng quang mang Màu xanh sẫm chỉ thấy bàn chân cộng lồ của nó bước lên thì đã đột ngột xuất hiện trước mặt huân nhi cự trưởng tràn ngập hắc vụ xé rách không gian hung hăng chụp xuống đầu huân nhi nhìn thấy thế công mạnh mẽ của khô lâu huân nhi cũng không dám chậm chễ thân hình nhanh chóng lùi về phía sau cùng lúc đó thì một cái xoáy lửa màu vàng lớn chân vai trượng đột ngột bùng phát từ cơ thể cuối cùng trực tiếp va chạm vào cốt trưởng của khô lâu suy suy hai bên tiếp xúc nhất thời bộc phát ra những cái âm thanh bén nhọn Chói tai, cực hành cùng cực, nhiệt sao chiến. Bộc phát ra những cái đợt xương trắng, xe lẫn mũi hồi thối của ác vụ. Vỡ, bàn tay khô lâu, gầy gầy của cốt ô nắm chặt về phía cốt trưởng khổng lồ của khô lâu cũng nhanh chóng nắm lại, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc rõ tan vang lên. Xoáy lửa liên tục, trực tiếp bị bóp nát nhìn thấy cái công kích của mình dễ dàng bị phá vỡ, lông mảy huân nhì cũng khẽ nhũn lại. quả nhiên cường giả bán thánh thật mạnh, mặc dù có kim đếp phần viêm tường trợ nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. nhưng huân nhì cũng không cần đánh bại được cốt u chỉ cần cầm trên án là được. kim đế phần viêm trợ, thân hình huân nhì nhanh chóng xoay chuyển, ngọc thụ cấp tốc biến đạo thành từng cái đạo ấn quyết kỳ dị. sau đó tiếng quát lạnh của kim sắc hỏa diễm đang lượn lờ ở chân trời. Đột nhiên bắt đầu di chuyển theo cái đạo quỹ, tích, kỳ dị. Chợt mấy mấy cột lửa màu vàng phóng xuống từ trên bầu trời đan vào nhau, màu lửa kéo dài vô tận, cuối cùng hội tụ một chỗ giống như này. Họa trận hình trụ ôm trọn cả thiên địa, giảm cầm ác ám khô lâu vương vào trong. Phanh, cốt trưởng của ác ám khô lâu vương tỏa ra hắc vụ âm hàn. Hùng hằng vỗ vào màn lửa phía trên Một cái tiếng lộ kinh thiên vang lên Hỏa trận cũng vì thế mà du lên từng hồi Luyện Huỳnh nhì sắc mặt ngưng trọng Nhưng chóng biến đổi thủ ấn làm cho hỏa trận bạo phát ra vô số đạo hỏa diễn kim sắc quân bạo Đầu tiên là từ màn lửa ở phía trên Rồi từ từ xuống dưới Cuối cùng là tứ phía Tám hướng chiếu sọi vào thân thể khô lâu Hỏa trụ càng lúc càng trói mắt đồng thời tỏa ra sức nóng vô cùng khủng bố, trực tiếp tiêu đốt ác ám khổ la vương bên trong, hỏa trận thật khủng khiếp. Nhìn đại trận tràn ngập kim sắc hỏa diễm, mọi người ở đây đều là biến sắc mặt. Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng mà giờ phút này bọn họ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của hỏa trận kinh khủng tới cỡ nào. Cho dù một gã cương giả cự tinh đấu tôn đỉnh phong mà trò vào trong hỏa trận, e rằng cũng không có cách nào chống đỡ được bút khắc thời gian. Dù sao thì kim đế phần thiêm viêm cũng được xưng tụng là loại dị hỏa đáng sợ có thể thiêu đốt được cả đấu khí. Gào, lúc này thì hỏa trận tràn ngập kim sắc hỏa diễm vẫn đang điên cuồng thiêu đốt. Bác vụ bên trong thân thể của Hắc Khô Lâu Vương cũng nảy nhanh chóng tiêu tán. Thậm chí một vài chỗ trên cơ thể có dấu hiệu bị hư hóa. Mặc kệ cốt u thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng không thể kinh thưởng sự đáng sợ của kim đế phần thiêm viêm không hộ là kim đế phẩm thiên viêm nhìn một màn này thì cốt u cũng khẽ nhíu mày nếu hơn như huân nhi không có kim đế phần thiên viêm thì cho dù là có thi triển bất kỳ loại đồ kỹ nào cũng không thể bức bách trò hắc ám khô lâu vương đến bậc này dị họa tuy rất mạnh nhưng với thực lực của ngươi cũng không có cách nào phát huy hoàn toàn uy lực của nó nghe nói trong truyền thuyết chủ nhân đầu tiên của kim đế phần thiên viêm Đã từng thi chuyển loại dị hòa này Trực tiếp đem không gian do một vị cương giả đấu thánh sáng tạo Đốt thành hư vô Hai mắt cốt u lấy lên Cái tia quang màng màu xanh Hai tay nhanh chóng kết xuất Thành một cái đạo thủ ấn quỷ dị, Đồng thời miệng liền lậm nhậm Đọc ra một cái tràng chú ngữ cổ quái Gào Ngay lập tức thân thể to lớn Của ác ám khô lâu vương Bị vây trong hỏa trận Đột nhiên run lên Từng cái lũa ác phụ trong cơ thể uôn uôn bạo phát ra ngoài, kèm theo đó chính là cái tiếng kêu thảm thiết. vàng khắp cả vùng trái đất. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra cái luồng hắc vụ đó là do vô số linh hồn hội tụ mà tạo thành. phanh phanh phanh, vô số linh hồn tuần ra dữ dội, nhằm vào màn lửa lao tới. ngay lập tức, chúng mạnh mẽ tự bạo khi vừa tiếp xúc với kim sắc hỏa diễm dưới cái uy lực của nó, hỏa trận cũng bị tan đi một ít, mà đúng cái thời điểm đó thì thi thể hắc ám cô lâu vương đột nhiên thu nhỏ lại từ nghìn trượng khổng lồ thành chỉ còn 10 trượng, chỉ có điều tùy thể tích nhỏ đi nhưng mà thân thể cô lâu vương lại càng thêm hắc ám, đồng thời có một cái nguồn năng lượng ấm màn đáng sợ từ trong cơ thể của nó chậm rãi bạo phát mà ra xung quanh khắc hắc. hãy xem lão phu sẽ rách họa trận của ngươi tí nào khô lầu chậm rãi ngẩng đầu miệng phát ra tiếng từng cái tiếng cười cổ quái rõ ràng là thanh ngâm của cốt u lão xả lão ra hỏa này lại có thể đem linh hồn của chính mình hợp thể với khô lâu nghe được lời nói sắc mặt Huần nhi cũng gãi biến ánh mắt chuyển hướng vị trí cốt u Chỉ thấy một cái thân ảnh xa lua, vẫn đứng ở đó lại không nhúc nhích. Hai mắt trở lên trống rỗng, vô thần. Hiệt nhiên đó chính là một cái xác không hồn. Mặt khác. Hắc ám khô lâu vương vừa mới nói xong. Thì thân hình lé lên, trực tiếp xuất hiện bên cạnh họa trận. Cốt trưởng tỏa ra hắc, quang, lồng đậm. Nhẹ nhàng vẽ lên một cái đường. Không biết. Trên cái màn lửa. Tạo thành một cái khe hở không hề có lý Lửa điểm trở ngại nào phanh Đường theo cái khẽ hở đó Toàn bộ họa trận liến có cụm lại Rồi lộ tung trước ánh mắt kinh nhạc của mọi người Tiểu nữ hoa Nếu như người là cường giả bán thánh Thì thắng bại hôm nay rất khó nói trước Nhưng mà đáng tiếc hắc ám khu lâu vương nhìn chăm chăm huân nhị Âm trầm nói Nghe vậy thì Huân Nhi cũng khẽ nhếch môi cười, giọng nói nhẹ. "Ta không phải muốn cùng người phần thắng bại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Vừa dứt lời thì thân thể Huân Nhi liền vội vàng nhanh chóng thối lui. Đứng phía sau Tiêu viêm. Mà giữa phút này, trong lòng bàn tay của tiêu viêm là một cái đoá hỏa hòa liên tình mỹ, tựa như là một tác phẩm nghệ thuật đang chậm rãi xoay tròn, kèm theo là một cái cỗ khí thức hủy diệt lặng lẽ bạo phát, làm cho không gian xung quanh trở nên vận vẹo một cách kích cách kịch liệt. Nhìn đám hỏa liên trong tay tiêu viêm, Thanh Âm khàn khàn của hắc ám của lâu vương chậm rãi chuyển ra. Đây là họa diễm sau khi dung hợp xong. Cho người thời gian lâu như vậy Thì mong rằng người cũng không để cho Lão Phu phải thất vọng